cửa sổ và hai cửa trước và sau xe đều bị vải đen phủ kín Nên trong xe tối om Sở Thiên Vân nếu không nhờ nội công thâm hậu E rằng ngay cả Bạch Mai ngồi đối diện cũng chẳng trông thấy rõ Xe ngựa lao nhanh đi trên con đường phẳng Không bao lâu thì rẽ sang một con đường nhỏ Qua tình trạng lắc lư trao đảo của xe ngựa Chứng tỏ đang đi trên đường núi gập ghềnh. Sau đó xe ngựa rẽ đông ngoặt tây rất nhiều lần Sở Thiên Vân không còn phân biệt được xe ngựa đi về hướng nào nữa. Lòng chàng rối như tơ vò, nghiêng người về phía cửa sổ xe. Nhưng tay chàng chưa kịp chạm vào bức màn đen dày, một bàn tay mềm mại đã đặt lên lưng bàn tay của chàng. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Bạch Mai nhoẻn cười và nói: "Sở Tấn Công, nên giữ đúng lời giao ước là hận." Sở Thiên Vân hết sức bội phục trí khôn và động tác nhanh nhẹn của Bạch Mai. Song chàng bất giác động tâm, bởi lòng bàn tay của Bạch Mai ướt đẫm mồ hôi. Một người có hòa hầu tương đối về nội ngoại công, nơi lòng bàn tay rất hiếm khi toát mồ hôi, trừ khi nào quá hồi hộp hay là khiếp sợ. Bạch Mai tuy tuổi chưa đầy 20, nhưng Sở Thiên Vân nhận thấy trình độ võ công của nàng, dù chưa được kẻ là xuất thần nhập hóa, thế cũng đủ liệt vào hạng cao thủ bậc nhất. Trong khi trách nhiệm của nàng lúc này chẳng qua chỉ là đưa mình đến nơi chỉ định của thủ lĩnh Xong là hoàn thành nhiệm vụ Theo bề ngoài thì mọi sự đều tiến hành một cách thuận lợi Mình không hề gây ra hay đòi hỏi điều gì khó khăn Vậy thì sao nàng ta lại hồi hộp đến toát mồ hôi tay thế này Bạch Mai lập tức cảnh giác đến điều ấy Vội rụt tay về Sở Thiên Vân chằm chạp nhìn nàng mỉm cười và nói trong giao ước giữa chúng ta dường như không có điều ấy bạch mai ung dung đáp ngay cớ kẻ như là phụ thêm vậy thôi sở thiên vân cười khẩy thăm dò theo lời cô nương cuộc hành trình của chúng ta rất xa phải không bạch mai gật đầu và nói đúng vậy đoạn chỉ tay vào góc xe nói tiếp ở kia có lương khô để ăn dọc đường Khi đến nơi tệ thượng sẽ có thịnh yến khoản đái. Sở Thiên Vân lắc đầu cười và nói Kẻ luyện võ công, không ăn năm ba ngày cũng chẳng hề gì. Tại hạ đâu có bận tâm chuyện ăn uống. Nhưng có điều, đường xa mà chui rúc trong xe như địa ngục thế này đối diện với gia nhân mà chẳng được tâm sự thì thật buồn chết đi được. Bạch Mai mỉm cười và nói Thì ra tướng công không chịu được buồn tẻ sao? Sở Thiên Vân cười phấn khởi. Có lẽ cô nương cũng vậy phải không? Bạch Mai lộ vẻ bất đắc dĩ. Thôi được, sở tướng công có gì xin cứ nói đi. Chỉ cần tiểu nữ có thể trả lời, nhất định sẽ khiến tướng công hài lòng. Sở Thiên Vân gật đầu cười và nói. Phương danh của cô nương không phải là giả đó chứ? Bạch Mai ngẩn người và đáp tướng công nghĩ là tiểu nữ có lý do gì để thay danh đổi tánh hay sao cô nương nội ngoại công đều thuộc hàng cao thủ bậc nhất võ lâm nhưng phương danh thì xa lạ quá nên tại hạ mới sanh lòng hoài nghi bạch mai hé môi cười cõi đời bao la có biết bao nhiêu cao nhân dị sĩ người như tiểu nữ đây lại nhiều vô số kẻ dù là người ngang dọc giang hồ cũng chẳng dám nói Là biết hết tất cả nhân vật võ lâm thiên hạ Tướng công bao nhiêu tuổi biết được bao nhiêu người trong giới võ lâm Sở Thiên Vân đỏ mặt tần ngần một chút mới nói Lệnh tôn danh hủy sưng hô thế nào Bạch Mai giật mình Điều ấy Sở Thiên Vân cười khẩy. Không tiện trả lời phải không Bạch Mai đanh mặt Chúng ta đâu cần phải nói đến điều ấy Sở Thiên Vân khẽ thở dài và nói hey, Về cuộc trò chuyện của chúng ta đành phải ngưng lại nửa chừng rồi Bạch Mai ngạc nhiên hỏi ngay Vì sao vậy? Cô nương nhiều điều kiêng kỹ quá Ngay cả danh tánh song thân mà cũng chẳng dám thổ lộ Nếu như tại Hạ hỏi đến danh tánh quý chủ nhân Hay về quá trình tham gia bang phái này của cô nương Chắc chắn sẽ không được trả lời tướng công biết vậy tốt lắm chúng ta có rất nhiều đề tài để nói chẳng hạn như danh lam thắng cảnh phong tục tập quán các nơi cũng như sự kiện trọng đại trong võ lâm xưa nay còn như đề tài chỉ xoay quanh tiểu nữ thì dĩ nhiên phải bế tắc thội sở thiên vân ngẫm nghĩ một lát và nói thôi được vậy thì tại hàn nói về một sự kiện trọng đại trong võ lâm có gì sai sót xin cô nương chỉ giáo được chẳng tướng công cứ nói để. trường hơn ba trăm năm trước đây trong võ lâm có xảy ra một cuộc thảm sát đẫm máu số người chết lên đến hàng vạn khiến giang hồ điên đảo võ lâm điêu đứng. bạch mai nhếch môi cười rõ là chuyện mới lạ. sở thiên vân tảng lờ nói tiếp sự kiện bi thảm năm ấy là do một kẻ táng tâm bệnh cuồng vọng đồ thống trị võ lâm sương bá giang hồ cậy vào thần công tà môn, y khiến quần hùng táng đẩm kinh tâm. Rất nhiều cao thủ cả chính lẫn tà đều lần lượt bị y thu gom dưới trướng. Giang hồ võ lâm đầy gió tanh mưa máu. Cô nương biết môn phái ấy tên là gì hay không? Bạch Mai cười và nói. Chưa nghe thấy bao giờ. Sở thiên vân hạ thấp giọng: Vạn tà môn. Bạch Mai giật nảy mình như bị chạm điện sắc mặt tái nhật hồi lâu mới nói nói càn rõ ràng tướng công đã bịa đặt sở thiên vân cười hàm xúc bịa đặt hay là sự thật cũng được cô nương có biết môn phái tà ma ấy sau cùng đã bị tiêu diệt như thế nào hay không bạch mai lạnh lùng hãy nói về chuyện khác là hơn tiểu nữ không có hứng thú về những điều nhảm nhí ấy đâu sở thiên vân thấp giọng nói tiếp Nhưng ngay khi môn phái ấy sắp nuốt trưởng võ lâm Thì lại bị hủy diệt trong tay một thiếu nữ Bỗng ngừng lời, lưu ý quan sát thần sắc của Bạch Mai Bạch Mai ngoảnh mặt đi nơi khác cười gượng gạo và nói Tướng công rõ là càng nói càng huyền bí Sở thiên vân nghiêm túc Sự thật đúng như vậy Thiết nữ ấy tuổi còn rất trẻ Võ công kém xa ma đầu kia nhưng quả thật đúng là ma đầu lại đã chết trong tay thiếu nữ ấy thế là mây tan mưa tạnh thiên hạ thái bệnh bạch mai trầm ngâm một hồi lâu mới nói bất luận là thật hay là giả thiếu nữ kia cậy vào gì mà chinh phục được ma đầu ấy nữ sắc ư lời đồn đại không còn được tường tận nhưng theo suy luận thì ngoại trừ mỹ sắc ít ra cũng còn nhờ vào sự thông minh cơ trí nữa cơ Bạch Mai lại giật mình Thiếu nữ kia hẳn là người Rất được ma đầu ấy tin cậy Chứ như nàng ta không có cơ hội Tiếp cận ma đầu ấy Thì cũng chẳng thể nào làm gì được đâu Sở Thiên Vân nhìn chốt vào mặt Của Bạch Mai chậm rãi và nói Nàng ta vẫn còn có Rất nhiều biện pháp Chẳng hạn như gây sóng gió Trong hàng ngũ thuộc hạ của ma đầu ấy Tạo ra xung đột Liên hệ với các cao thủ chính phái Bạch Mai bỗng nhíu mày, quá to. Em ngay. Sở Thiên Vân sửng sốt. Tại Hạ kiến giải không đúng hay sao? Bạch Mai giọng lạnh toát. Cuộc nói chuyện đến đây là dứt rồi, không được nói bừa nữa. Sở Thiên Vân cười nhặt. Tại Hạ nói đã đủ rõ rồi, sự kiện vô lâm ấy theo Tại Hạ biết thì cũng chỉ có vậy thôi. Đoạn quả nhiên ngậm thinh không nói nữa. Hai mắt nhắm hờ như đang vận công điều tức. Bạch Mai cũng ngồi im lặng, bề ngoài trông hai người rất là bình thản, song thật ra trong lòng đều theo đuổi ý nghĩ riêng, thắc thỏm lo âu. Sở Thiên Vân thầm nhủ, cô gái này cũng rất là khó khai thác, nhưng có hai điều mình có thể xác định, một là nàng có cười nói thản nhiên, song giữa chân mày luôn bộc lộ một vẻ u uất, hai là qua lời nói của nàng ta Có thể nhận thấy nàng ta rất là mâu thuẫn Hai người không nói gì với nhau nữa Mặc cho thời gian chậm chạp trôi qua Và chỉ có tiếng vó ngựa hối hả Phóng đi trên đường núi gập ghềnh. Chừng 3 giờ sau Trời đã hừng sáng Ánh sáng lờ mờ xuyên qua màn cửa sổ Nhưng xe ngựa vẫn tiếp tục lao nhanh đi Sở thiên vân suy luận Về mọi tình huống có thể xảy ra Nếu như đến lúc ấy tam thanh và song độc không có mặt Mà trưởng môn vạn tà môn Lại nhất quyết đòi kiểm tra Ly hồn tiêu trước Thì phải ứng phó cách nào Chàng lén đưa mắt nhìn bạch mai Thấy nàng tuy nhắm mắt Nhưng mi mắt không ngừng động đậy Chứng tỏ lòng nàng cũng hết sức dối giắm Lát sau xe ngựa bóng chạy chậm lại Qua mức độ lắc lư Chứng tỏ đoạn đường núi này hết sức khó đi Rồi cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại Sở Thiên Vân mỉm cười và nói Đã đến tổng đàn của quý phái rồi sao Bạch Mai thoáng giật mình Chỉ là một địa điểm trao đổi thôi Đâu nhất thiết là phải tổng đà mới được Sở Thiên Vân quả quyết Nhưng tại hạ tin chắc nơi đây chính là tổng đà Bạch Mai ngơ ngẩn Dựa vào đâu cơ chứ Sở Thiên Vân nhếch môi cười và nói Cô nương là người thông minh Đâu cần tại hạ phải nói nhiều Nếu chỉ là một địa điểm trao đổi Thì chỉ cần chọn một nơi bí mật nào đó Là được rồi Hạ tất phải vất vả đi suốt mấy trăm dặm đường Đang đêm thế này Bạch Mai miễn cưỡng cười và nói Tùy sở tướng công Muốn nghĩ sao cũng được Đoạn từ bên cạnh lấy ra một mảnh vải xanh Nói tiếp Sở tướng công Còn phải chịu khuất tất chút nữa định bịt mắt tại hạ chứ gì có điều đắc tội xin lượng thứ cho sở thiên vân hạ giọng thật thấp và nói vậy càng chứng thực suy đoán của tại hạ nơi đây chính là sao huyệt của quý chủ nhân bạch mai thoáng cho mày lặng thinh đứng lên đi đến bên sở thiên vân bịt mắt chàng lại mảnh vải xanh quấn quanh đến ba vòng không chừa chút khe hở nào khiến chàng hệt như người mù chỉ còn có thể nhờ vào thính giác phân biệt mọi sự xung quanh bịt mắt xong cửa xe liền được mở ra sở thiên vân tuy không nhìn thấy song nhờ vào thính giác linh mẫn chàng vẫn có thể nhận biết rất rõ chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của hai người bước lên xe một người cao giọng và nói bạch cô nương đã phải vất vả quá bạch mai khẽ cười sở đại hiệp võ công cao cường Vạn nhất xảy ra điều gì sơ sót, chúng ta không gánh nổi tội đậu. Hai người đồng thanh nói. Bài cô nương yên tâm, đã đến đây rồi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy hai cánh tay khỏe mạnh luồn qua nách mình, dìu xuống xe, sải bước đi nhanh. Chàng cảm thấy được ngoài hai người kèm dìu chàng đi, còn có một người nữa sóng vai đi với bạch mai ở phía sau cách chừng một trượng. Đường đi hết sức gồ ghè Như đang đi lên một ngọn núi hiểm trở Nên tốc độ đi của họ rất chậm Lát sau đường đi bằng phẳng hơn Như đã đến một nơi ở lưng núi Bên tai chỉ nghe tiếng gió nhẹ Và tiếng tùng gieo vang Hiển nhiên là họ đã tiến vào một khu rừng tùng Bỗng sau lưng vang lên bịch một tiếng Dường như một trong số bạch mai và người kia đã ngã xuống Đang khi sửng sốt Sở Thiên Vân lại nghe hai người kèm giữa mình Cũng ngoảnh lại nhìn ra sau Kinh hãi và nói Bài cô nương sao Trưa dứt lời Hai người đã buông Sở Thiên Vân ra Ngã lăn xuống đất Hiển nhiên đã bị điểm huyệt Sở Thiên Vân vừa kinh ngạc Vừa mừng rỡ Vội nhanh chóng cởi bỏ tấm vải xanh bịt mắt Quả nhiên Đang ở trong một khu rừng tùng rậm rạp Tuy đang lúc giữa trưa Mà vẫn âm u ghê giận Bốn bè núi non trùng điệp, hiển nhiên đã vào trong thâm sơn. Người đi cùng Bạch Mai là gã hán tử đánh xe, còn kèm giữ chàng là hai gã đại hán Trung niên áo xanh. Ba người đều bị điểm huyệt nằm yên dưới đất. Qua màu da của ba người rõ ràng đều đã bị điểm vào tử huyệt. Bạch Mai mặt mày tái nhợt, song trên môi lại treo một nụ cười sắc lạnh và kiên quyết. Sở Thiên Vân xúc động nhìn nàng và nói: "Bà cô nương" Chính lời nói của Tại Hạ đã khiến cô nương có quyết định như vậy sao? Bạch Mai vội xua tay, khẽ nói. Hãy mau giúp tiểu nữ xử lý ba người này rồi hãy nói. Đoạn sách lấy người đánh xe, phóng đi vào sâu trong rừng. Sở Thiên Vân cũng liền mỗi tay sách một người áo xanh, nối gót theo sau Bạch Mai. Băng qua khu rừng tùng là một vực thảm, một thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống chỉ nghe tiếng nước rì rầm sau không thấy đáy bạch mai chẳng chút do dự vung tay ném người đánh xe xuống dưới thác nước sở thiên vân cũng bắt trước theo ném hai gã đại hán áo xanh xuống vực thác bạch mai thở phào một hơi dài quay sang sở thiên vân trầm giọng và nói đi theo tiểu nữ mạo đoạn quay người phóng trở vào trong rừng tùng sở thiên vân vội như bóng với hình đuổi theo sau cô rừng tùng này rộng chừng năm mươi mẫu cành lá rậm rịt ánh sáng không lọt vào được bạch mai chọn một cây tùng già rậm rạp nhất phi thân lên ngọn cây ẩn nấp sở thiên vân theo sau đến nơi mỉm cười và nói đây chính là địa điểm trao đổi sao bạch mai thần sắc căng thẳng gượng cười giá như công tử có ly hồn tiêu thì tiểu nữ cũng đâu phá hoại đại sự của tướng cộng Đoạn đưa mắt nhìn vào lòng của Sở Thiên Vân Nói tiếp Trong ấy hẳn là không có ly hồn tiêu đúng chẳng Sở Thiên Vân khẽ thở dài Chẳng giấu gì cô nương phen này Tây Hạn đã đánh liều mạo hiểm đến đây Bạch Mai khẽ gật đầu Tiểu nữ biết Tam Thanh và Song Độc là kẻ thù bất cộng đới thiên của tướng công Và tướng công chỉ còn sống được hơn hai tháng nữa thôi Giết xong Tam Thanh và Song Độc Tướng Công sẽ tự kết thúc đời mình Có đúng vậy không Sở Thiên Vân gật đầu Đúng vậy Sao cô nương lại Tiểu nữ vốn chẳng biết gì Về tướng Công Đó là do người phái tiểu nữ Tiếp xúc với tướng Công cho biết Xem ra họ hiểu biết rất tường tận Về tướng Công Chính là môn chủ vạn tà môn sao Bạch Mai lắc đầu Với địa vị của tướng Công Chưa thể gặp y được đâu Và môn phái này có phải tên là Vạn Tà Môn hay không Tiểu nữ cũng chẳng rõ Vậy tại sao cô nương lại phải khuất thân trong môn phái này Bạch Mai nghiến răng Tiểu nữ không còn cách nào khác hơn mới buộc phải như vậy Bởi họ đã bắt sống song thân tiểu nữ Ngay khi ấy Bỗng nghe hai tiếng chim kêu lảnh lót từ xa vọng đến Bạch Mai hốt hoảng nói ngay Hãy nấm mạo Đoạn liền thụp người xuống Chui vào trong cảnh lá rậm Lát sau chỉ thấy hai con chim ưng bay thấp đến Hai con ưng này to gấp đôi loài ưng bình thường Chúng lượn quanh một vòng Rồi bay xuống núi Hiển nhiên đã không phát hiện được Sở Thiên Vân và Bạch Mai Bạch Mai khẽ nói Đó là chim ưng tuần sơn Tổng cộng có hơn ngàn con Sở Thiên Vân kinh hãi và nói Ma đầu ấy đã nuôi dưỡng xạo Bạch Mai lắc đầu Ngọn núi này có tên là Linh ưng Những con chim ưng kia đều sinh trưởng tại đây Chẳng qua bị họ huấn luyện lợi dụng mà thôi Sở Thiên Vân Châu Mày Cô nương hiểu biết về môn phái này được bao nhiêu Tiểu nữ cũng không hiểu biết hơn tướng công bao nhiêu đâu Hồi ba tháng trước Tiểu nữ vẫn còn chung sống với song thân Trong một làng đánh cá bên bờ sông Bạch Lãng Ở Nhữ Nam Một hôm, sáng sớm, Gia Phụ bỗng nhận được một tấm thiếp mời do người bạn thân của ông là thiên nam thần phán Bách Lý Phong, phái người cấp tốc mang đến. Trong thư chỉ bảo Gia Phụ đưa ngay Gia Quyến đến ngay núi Linh Ưng có việc trong đại cần thương nghị. Thế giờ cô nương có thể cho biết danh húy của lãnh tôn được rồi chứ? Bạch Mai bẽn lẽn cười. Gia Phụ là Bạch Tượng Sơn, ngoại hiệu Hoàng Sam Khách sở thiên vân lẩm bẩm lặp lại chàng chưa từng nghe nói đến danh hiệu này nên không nói gì bạch mai nói tiếp gia đình tiểu nữ rất là đơn trước chỉ có gia mẫu với tiểu nữ còn gia phụ quá tin người bạn thân ấy khi nhận được thiếp mời hôm sau lập tức lên đường đến đây chưa đến chân núi bách lý phong đã phái người đón tiếp từ xa đưa vào trong đại trại trên núi còn như ông ta đã nói gì với gia phụ thì tiểu nữ không biết Bởi vì tiểu nữ với da mẫu Được đưa vào khu phòng khách nghỉ ngơi Nhưng khi gặp lại gia phụ, Ông đã giận dữ Mắng nhất bách Lý Phong Đã khuất mình dưới chướng bọn tà ma Lẽ ra không nên lôi kéo theo bạn bè Bè định đưa hai mẹ con tiểu nữ Tức khắc trở về như năm Thế nhưng Bỗng nghe tiếng thở dài não ruột Không nói tiếp nữa Vậy hẳn là ba người không rời khỏi được đây Bạch Mai lại buông tiếng thở dài Gia Phụ chưa chút hết cơn tức giận Thì có mấy người bịt mặt võ công rất cao Xuất hiện Và chế ngự Gia Phụ Sau đó Gia Mẫu cũng bị họ bắt mang đi Từ đó cô nương còn có gặp lại Lệnh song thân nữa hay không Không chỉ có gặp Bách Lý Phong Lão đã dùng Gia Phụ Gia Mẫu Uy hiếp tiểu nữ Phải tuân theo sự sai bảo của lão Nghe đâu đều phục vụ cho Vạn Phương tả tồn Vạn phương tà tôn này hẳn chính là ma đầu thần bí kia rồi Cô nương từng gặp y bao giờ hay chưa Bạch Mai gật đầu Chỉ một lần nhưng cách ngoài 20 trượng Và lại lúc đêm tối Chỉ trông thấy một bóng người mặc áo dài tím đỏ Và khăn đỏ che mặt Cho dù bây giờ có chạm mặt nhau cũng không nhận ra được đâu Nhận xét theo ngoại hình và tiếng nói thì sao dáng người gầy và thấp bé còn tiếng nói thì bạch mai lắc đầu cười héo hắt nói tiếp y không hề lên tiếng nói vậy bách lý phong giữ chức vụ gì thủ hạ gồm mấy người bạch mai thở dài và nói lão là đường chủ khuyến mộ đường thủ hạ nam nữ chừng sáu bảy mươi người thường nghiêm cấm trò chuyện với nhau chỉ phùng mệnh hành sự mà thôi Còn môn phái tên là gì, gồm có bao nhiêu đường đà và sự phân bố tại những đâu, ngay cả Bách Lý Phong cũng chẳng rõ. Sở Thiên Vân cho mày Những điều ấy lúc trên xe ngựa sao cô nương không đề cập đến đi? Môn phái này có một đặc điểm lớn là luôn có nhiều người bí mật giám sát và họ đều là những cao thủ võ công siêu quần. Một lời nói đúng, một cử chỉ thất thường đều có thể chuốc lấy họa sát thận trên xe ngựa tuy nghiêm mật nhưng trên hai dưới thùng xe đều có thể có người tiêm phục vậy bây giờ thì sao khi bước chân vào núi linh ưng là phải vượt qua tất cả năm cửa ải lúc ấy tướng công bị bịt mắt nên đã không nhìn thấy khi qua khỏi năm cửa ải không bị giám sát nữa bởi nếu có kẻ phạm tội không bao giờ thoát qua được năm cửa ải đầy dãy cao thủ này Võ công như cô nương cũng không qua được hay sao Bạch Mai buồn bã Có lẽ tạm miễn cưỡng được Nhưng cha mẹ tiểu nữ lại nằm trong tay họ Võ công của cô nương là do gia truyền hay sao Bạch Mai nhẹ lắc đầu Chẳng giấu gì tướng công Gia phụ và gia mẫu Tuy đều là người trong giới võ lâm Nhưng võ công bình thường Chỉ có thể miễn cưỡng liệt vào hàng cao thủ mà thôi Võ công của cô nương hẳn là cao hơn lệnh tôn rất nhiều phải không? Bạch Mai không đáp chỉ nhẹ nhẹ gật đầu Sở Thiên Vân lại hỏi Cô nương có thể cho biết sư thừa được chẳng? Bạch Mai thoáng lưỡng lự Tam Dương Trân Quân Sở Thiên Vân sửng sốt Tam Dương Trân Quân, ông ấy hãy còn trên nhân thế sao? Bạch Mai ngạc nhiên tướng công có quen biết với gia sư chẳng. sở thiên vân khẽ thở dài ông ấy là bạn thân của tiên phụ bạch mai vui mừng vậy chúng ta không phải là người ngoài rồi sở thiên vân lặng thinh nhưng trong lòng vô cùng xúc động bởi nếu những điều tiếu diện phật đã nói trước khi chết đúng sự thật thì tam dương trân quân chính là người đã gây nên mối huyết thù của gia đình chàng Chàng cô nén niềm xúc động trong lòng và nói Lệnh sư hiện ở đâu? Thiên Sơn Ở nơi nào trên Thiên Sơn? Ngọc Kính Phong Vì sao tướng quân lại quan tâm đến gia sư thế này? Sở Thiên Vân gượng cười Chẳng qua là vì cố giao của tiên phụ nên nhân tiện hỏi vậy thôi Nhưng chàng thầm quyết định nếu thời gian cho phép Chàng nhất định sẽ đến Thiên Sơn Ngọc Kính Phong một chuyến Để gặp Tam Dương chân Quân Chàng nghĩ ít ra cũng có thể biết được Cái chết của song thân khi xưa Phải chăng đúng là do bức hàn sơn đồ đã gây ra Và bức hàn sơn đồ ấy Thật ra là nằm trong tay Tam Dương chân Quân Đã gửi tại nhà mình Bạch Mai thấy chàng thừa người ra Không dằn được hỏi ngay Tướng công làm sao vậy? Sở Thiên Vân gượng cười và nói Không có gì, cô nương hạ sát tùy tùng đưa Tại Hạ đến đây chẳng hay có kế hoạch gì không Bạch Mai lộ vẻ lo âu, khẽ thở dài và nói Thố thật, đó chỉ là do tình thế bắt buộc, không còn cách nào hơn Tại Hạ không hiểu cô nương nói vậy là sao Trong khách điếm, tại Nam Lang Dịch Và trên xe ngựa vì thận trọng có kẻ theo dõi Nên không dám tỏ bày với tướng công Chỉ có chặng đường từ sau các trạm canh phòng Đến đại trại là tương đối an toàn Nên tiểu nữ đã chọn nơi ấy hạ thủ Nhưng tại Hạ đến đây là có mục đích Tuy cô nương hành động là do lòng tốt Nhưng đã làm hỏng kế hoạch của tại Hạ Tướng công định thử thời vận sao Chỉ cần gặp được Tam Thanh và Song Độc là tài hạ kể như đã đạt được mục đích giỏi bởi vì tiểu nữ không đành lòng trơ mắt nhìn tướng công thảm tử dù có ly hồn tiêu hay không tướng công cũng đừng hòng mong thoát khỏi tay bọn họ sở thiên vân thản nhiên cầu nương nói có quá nghiêm trọng chặng bạch mai thở dài tên hay không tùy ở tướng công kể từ bách lý phong trở lên thảy đều là những kẻ gian tà quỷ kế đa đoạn, bọn họ chẳng những cần tiêu mà cần luôn người của tướng công, bởi người có võ công cao cường như tướng công chính là đối tượng lôi kéo của họ. sở thiên vân cười khẩy, nếu họ quả gian xảo như vậy, hàn cũng biết cậu, sĩ khả sát bất khả phục, sao quả quyết tại hạ sẽ khuất phục trước sự uy hiếp của họ chứ? cũng rất khó biết được bởi có lẽ bọn họ có cách khiến cho tấn công khuất phục cũng nện trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau lại có rất nhiều chim ưng bay ngang qua sở thiên vân băn khoăn và nói lúc này hẳn là trong đại trại hay biết hành động của cô nương rồi đó bạch mai cho mày ngọn núi này rộng bao la đại trại nơi đây là thuộc khuyến mộ đường Còn có đại trại nào khác hay không, cũng như sao huyệt của Vạn Phương Tà Tôn phải chăng ở tại đây, tiểu nữ cũng chẳng rõ. Thế nhưng, nghe đầu mỗi người, Vạn Phương Tà Tôn đều khai đàn kỹ sự vào canh ba. Ngoài thời gian ấy ra, bất luận xảy ra việc trọng đại đến mấy, cũng không ai dám quấy dày đến y. Chỉ cần chúng ta ẩn nấp kín đáo trước lúc canh ba, không bao giờ có cuộc lục soát đại quy mô động. Sở Thiên Vân cười thiểu não và nói, Hai chúng ta đều có mục đích riêng, cô nương định giải cứu song thân, còn tại hạ thì muốn hạ sát Tam Thanh và song độc, đâu phải trốn ở đây là có thể tọa nguyện được đậy. Bạch Mai nghiêm giọng và nói Không sai, chúng ta có một khoảng thời gian quý báu có thể lợi dụng, đó là vào lúc trời tối, trước lúc canh ba. Bây giờ chúng ta hãy lo sắp xếp kế hoạch trước đi. Sở Thiên Vân thở dài và nói Điều quan trọng và cần thiết hơn hết Là phải biết lệnh tôn và lệnh đường Cùng Tam Thanh và Song Độc Đã bị giam cầm tại đậu Bạch Mai lắc đầu Đó cũng phải đợi trời tối Mới có thể thám thính được Sở Thiên Vân trầm ngâm Tại hạ có một cách Nhưng hy vọng rất là mong manh Tướng công nói nghe thử xem Khi trời tối Chúng ta hãy phóng hỏa khắp nơi Khiến cho bọn họ hỗn loạn Hy vọng có thể tìm ra được một chút manh mối Ý kiến hay lắm Tiểu nữ suy đoán nơi giam giữ của gia phụ Hẳn là ở trong đại trại khuyến mộ đường Nhưng còn Tam Thanh và Song Độc Phải chăng đã nằm trong tay bọn họ Có thể khẳng định được Mà dù đã nằm trong tay họ Thì cũng không bao giờ bị giam cầm Bởi Tam Thanh và Song Độc Đều là hạng cao thủ khó tìm Sở Thiên Vân cho mày trầm ngâm Vậy thì đây là cạm bẫy của họ xảo Bạch Mai gượng cười Bây giờ tướng công mới hiểu ra Thì đã quá muộn rồi Bởi bọn tà ma chẳng ai trọng tín nghĩa cả đâu Sở thiên vân nghiến răng Lòng hết sức hoang mang Nếu không giết được tam thanh và song độc Mà mình lại táng mạng tại đây Thì thật là oan uổng Chàng không nói gì nữa Nhắm mắt vận công điều tức Chờ trời tối hành động Bạch Mai cũng nhắm mắt lặng thinh. Ngoài dương tùng hết sức tĩnh lặng cả nửa ngày trời không có một bóng người qua lại phóng mắt nhìn cũng chẳng thấy sơn trại gì tưởng chừng đây là một hoang sơn không người chỉ có một loài chim ưng duy nhất bay qua mà thôi sau cùng ngày dài cũng đã qua đi màn đêm đã bao phủ núi rừng sở thiên vân nhìn bạch mai hỏi ngay cô nương có đồng ý với đề nghị của tại hạ không? bạch mai gật đầu hoàn toàn đồng ý Và bắt đầu phóng hỏa khu rừng này trước Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh Thấy khu rừng tùng này khô ráo dễ cháy Một khi phóng hỏa Át sẽ cháy to Chẳng những thiêu dụi khu rừng này Mà còn lây lan cả ngọn núi Nếu không cứu chữa kịp thời Chàng bè nhếch môi cười và nói Khuyến mộ đường cách đây bao xạ Trường một dặm qua khỏi đỉnh núi này là đến Sở Thiên Vân bèn lấy hỏa tập ra Gom cảnh khô chất quanh một cây tùng Đoạn bật hòa tập bốc cháy Chỉ nghe tiếng nổ lốp bốp liên hồi Chỉ chốc lát cây tùng đã bùng cháy Sở Thiên Vân và Bạch Mai liền phi thân ra xa mấy trượng Sau đó cứ mỗi cách chừng 40 trượng là đốt cháy một chỗ Chẳng mấy chốc đã có mấy mươi chỗ bốc cháy Và lửa cháy mỗi lúc càng to Tựa hồ càng ngọn núi đều rực lửa Sở Thiên Vân ngoảnh lại nhìn biển lửa ngạc nhiên và nói Lửa cháy đã lâu thế này sao chưa thấy có người đến cứu hỏa nhị Bạch Mai cũng trao mày nói Phải rồi trong đại trại dường như chẳng có động tĩnh gì cả Việc đã đến nước này hãy mau xông vào đại trại khuyến mẫu đường rồi hãng tính Bạch Mai gật đầu tán thành liền tung mình phóng về phía trái Vừa qua khỏi đỉnh núi sở thiên vân bất giác ngần ngầy chỉ thấy một sơn trại nguy nga xây cất ở lưng chừng núi trong trại đèn đuốc sáng choàng bóng người lố nhó sở thiên vân chững bước và nói trong số sáu bảy mươi thủ hạ của bách lý phong có người nào võ công kiệt xuất không bạch mai trầm ngâm bách lý phong võ công tầm thường nhưng quỷ kế đa đoan trong số thuộc hạ có võ công cao hơn tiểu nữ không nhiều và đại đa số đã được phái ra ngoài Nhưng trên núi Linh ưng Có lẽ không chỉ có mỗi đại trại khuyến mộ đường Một khi báo động Viện thủ sẽ đến ngay tức khắc Không chừng có mặt cả vạn phương tà tôn E rằng Sở Thiên Vân kiên quyết và nói Không vào hang hổ Sao bắt được hổ con Việc đến nước này em muốn thoái lui Cũng chẳng thề được nữa rồi Không chờ cho Bạch Mai tỏ ý kiến Chàng đã tung mình phóng đi về phía đại trại Khi gần đến đại trại, sở thiên vân bất giác lặng người thâm nhộ. Xem ra mọi cố gắng của mình có lẽ sẽ hoài phí rồi. Bạch Mai theo sau đến nơi cũng bất giác ngần người. Thì ra xung quanh đại trại cây cỏ vốn nối liền nhau, nhưng giờ đây đã được phát sạch, không còn một ngọn cỏ. Dù lửa cháy to đến mấy cũng chẳng thể lan đến đại trại. Có thể nói an toàn tuyệt đối. Ngoài ra cổng đại trại mở toang, một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần đang mỉm cười đứng tại đó sau lưng lão là ba mươi mấy người có cả nam lẫn nữ tuổi tác và trang phục khác nhau đứng thành hình cánh nhạn tất thảy đều trang nghiêm lặng thinh lão nhân đứng trước tươi cười tiến tới hai bước và nói hiện điện nữ đã phải vất vả quá đoạn quay sang sở thiên vân ôm quyền thi lễ nói tiếp vị này hẳn là sở đại hiệp giỏi Bạch Mai và Sở Thiên Vân đều hết sức kinh ngạc Việc hạ ba sát thủ và phóng hỏa đốt rừng Hẳn là đối phương đã hay biết Sao lại còn niềm nở đón tiếp Và lời lẽ khách sáo thế này Sở Thiên Vân về mặt lạnh lùng Ơ hờ đáp lễ Tại hạ chính là Sở Thiên Vân lão ô là Bách Lý Phong Xin kính cần thay mặt tệ thượng Tiếp ngành Sở Đại Hiệp Đoạn nghiêng người chia tay mời khách sở thiên vân ngoảnh lại nhìn bạch mai lòng hết sức hoang mang bởi thái độ của bách lý phong thật là không sao hiểu nổi bạch mai cũng không tỏ vẻ gì hiền nhân nàng cũng đang tiến thoái lưỡng nan sở thiên vân ngẫm nghĩ chốc lát cười khẩy và nói bách lý đường chủ có phải tâm khẩu như nhất hai chặng bách lý phong vẫn tươi cười và nói lão ô người như thế nào bạch điền nữ có thể làm chứng Đây không phải là nơi chuyện trò, xin mời vào khách đường dùng trà." Sở Thiên Vân lại đưa mắt nhìn Bạch Mai, đoạn nói: "Tại hạ cần hỏi điều này trước, Tam Thanh và Song Độc cùng song thân của vị bạch cô nương này có ở trong trại không?" Bạch Lý Phong cười giòn và nói: "Sở đại hiệp hãy yên tâm, Tam Thanh và Song Độc đều đã bị điểm khóa huyết đạo giam giữ cùng một nơi." chỉ chờ sở đại hiệp đến là tiến hành trao đổi ngay ngoài ra tệ thượng còn trao lại một bó thánh tâm thảo ở bắc hải vô cực đảo dặn lão ô giao cả cho sở đại hiệp còn về song thân của bạch điền nữ với lão ô là mạc nghịch chi giao lẽ nào lão ô lại ngược đãi bạch mai trầm giọng tiếp lời nếu hai vị nhân gia ấy có mặt tại đây sao không ra đón bách lý phong cười và đáp Hiện tượng Sơn Huynh Tẩu đều ở tại dưỡng hiền quán Ngày nào cũng cùng lão ô đàm cổ luận kim Chỉ chờ hiền điệt nữ bình yên trở về Nếu như tượng Sơn Huynh không muốn lưu cư tại đây Khi nào lão ô lo liệu xong việc này Sẽ thiết yến tiến hành ngay Sở thiên vân tuy biết lão ta rõ ràng nói dối song cũng đành phải giả vờ tin Quay sang bạch mai cười và nói Vậy thì chúng ta cũng không nên phụ thịnh ý của bách lý đường trụ Bạch Mai hiểu ý Bèn cùng sở thiên vân đi vào trong trại Bác Lý Phong bước nhanh theo và nói Hiền điện nữ có muốn gặp lệnh tôn Và lệnh đường trước không Bạch Mai không suy nghĩ gì Đáp ngay Không Tiểu nữ không muốn giải thích thêm gì nữa Bây giờ phải đi cùng sở đại hiệp trước đã Bác Lý Phong cười và nói Đó là tùy ý Hiền điện nữ thôi Lát sau đã đến khách sảnh trong đại trại, chỉ thấy đèn đóm sáng choang như ban ngày. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn. Sở Thiên Vân trên đường luôn ngưng thần giới bị, nhưng chẳng ngờ lại hoàn toàn bình yên. Ngoài trừ vài bộc đồng qua lại chẳng thấy người nào khác. Bác Lý Phong cung kính mời đưa Sở Thiên Vân vào khách sảnh, cười xài lời và nói. Tệ Thượng đã căn dặn Lão ô Là Sở Đại Hiệp với ly hồn tiêu trao đổi Tam Thanh và Song Độc Phải chăng ly hồn tiêu đã được mang đến? Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt, đáp ngay Đương nhiên, nhưng tại Hạ phải gặp Tam Thanh và Song Độc trước Rồi mới lấy tiêu trao đổi Đó là lẽ dĩ nhiên, xin mời Sở Đại Hiệp hãy uống ba ly trước đi, có được hay chẳng? Sở Thiên Vân lắc đầu Chờ sau khi trao đổi xong, hẳn uống cũng chẳng muộn tùy ý sở đại hiệp lão ô xin dẫn đường đoạn liền quay người cất bước đi trước sở thiên vân cùng bạch mai theo sau sát lưng thận trọng từng bước đi băng qua một bức tường cao vào trong tiểu viện trong tiểu viện chỉ có ba gian sảnh phòng yên ắng không một bóng người sở thiên vân lòng cảnh giác liền giảm theo sau đi vào gian phòng chính trong phòng bày trí như là thư phòng rất là trang nhã tươm tất Sở Thiên Vân thắc mắc hỏi ngay tam thanh và song độc hẳn không phải bị giam tại đây chứ Bách Lý Phong ngoảnh lại cười và nói Sở Đại Hiệp xem rồi sẽ rõ Trong khi nói đã vén tấm màn cửa nội thất lên Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn Bất giác huyết khí sôi sục Tâm mạch căng phòng Thì ra trong nội thất Gồm có 5 người Chia nhau ngồi bừa bộn các nơi Trong số đó có ba lão đạo mặc áo xám, hai người trang phục thường tục Và nhìn qua dáng vẻ cứng đờ quái lạ của họ, chứng tỏ họ đã bị phong bế huyệt đạo Sở Thiên Vân biết mặt xà độc La Thâm và hiết độc Việt Thanh Hai người tục trang chính là trại ngoại sông độc Qua đó đủ rõ ba lão đạo dâu tóc bạc phơ kia, chính là võ đường Tam Thanh Bác Lý Phong cười giòn và nói Sở Đại Hiệp đã xem rõ rồi chứ Sở Thiên Vân gật đầu Rồi, tôn giá với quý chủ nhân quả nhân thủ tín trọng nghĩa Tại hạ thật là quá đa nghị Trong khi ấy, chàng hết sức làm lạ Nếu đúng theo những lời của Bạch Mai nói Thì họ đâu có điểm huyệt đạo tam thanh và song độc Để tại đây và còn trình ra trước mặt mình thế này Bạch Lý Phong mỉm cười lặng thinh, Đứng xa một bên, bảng quan Sở Thiên Vân ngượng ngùng và nói tại hạ còn có một điều thỉnh cầu không phải rất mong bách lý đường chủ chấp thuận bách lý phong mỉm cười và nói sở đại hiệp có gì dặn bảo xin cứ nói tại hạ định báo thù trước rồi hắn trao ra ly hồn tiêu chẳng hay bách lý phong trầm ngâm việc đó thì nhưng rồi lão gật đầu nói ngay sở đại hiệp tuy trẻ tuổi Nhưng danh vọng trong võ lâm, lão ô xin tin ở Sở Đại Hiệp Sở Thiên Vân mừng rỡ Vội ôm quyền thi lễ và nói Xin đa tạ Bách Lý đường trộ Đoạn liền rút Ngọc Huyền Kiếm cầm tay Đi chậm rãi vào nội thất Bạch Mai như sợ Ở gần bên Bách Lý Phong Thấy Sở Thiên Vân đi vào nội thất Cũng hết sức tự nhiên đi theo sau Và đưa mắt nhìn ra sau Lại nhìn ra trước sở thiên vân không còn tâm trí để mang đến việc khác nữa một niềm kích động mãnh liệt tột độ khiến cánh tay phải cầm kiếm của chàng thoáng run dậy chàng nghiến răng trầm giọng và nói các ngươi từng nghĩ đến có ngày hôm nay hay không không có tiếng trả lời mà sở thiên vân cũng không có ý chờ họ trả lời bởi chàng biết rõ họ đã bị điểm khóa yếu huyệt không thể nào trả lời cho được Huyền Ngọc Kiếm trong tay vung lên trước tiên quét vào cổ hiết độc Việt Thanh, Chỉ nghe bịch một tiếng Đầu của hiết độc đã rơi lan lóc trên mặt đất Nhưng khi chàng lại vung kiếm quét về phía xà độc La Thâm Bỗng nghe Bạch Mai hớt hải qua lên Dừng tay lại mau, đó là Sở Thiên Vân cũng đã phát giác có điều khác lạ Theo phản ứng tự nhiên, lại làng nắm tay Bạch Mai Lao nhanh về phía Bách Lý Phong ở bên ngoài song chàng đã chậm mất một bước chỉ nghe bách lý phong cười lên khanh khách nói rằng các người còn muốn đào tàu nữa sao chỉ nghe tiếng gì rầm vang động một tấm sắt chắn to cỡ trứng ngỗng đã chắn ngang cửa nội thất giam hãm hai người bên trong thì ra tam thanh và song độc chỉ là người sáp nhưng vì làm quá tinh xảo nên khó phát hiện ra được sở thiên vân tức giận quá to lão thất phô thật là bi ổi Bách Lý Phong thản nhiên cười và nói Đây gọi là Vì đạt mục đích bớt từ thủ đoạn Lão Phu là người rất biết tự lượng Dù gom hết toàn bộ thực lực E cũng không chống nổi hai người Nếu vì việc nhỏ này Mà kinh động đến tệ thượng Thì thật không đáng Nên Lão Phu mới bày ra lưới dập này Đoạn Lão đưa tay Ấn nhẹ lên mặt một chiếc bàn đặt ngay giữa Lại nghe có tiếng máy móc chuyển động vang lên Lại có thêm một chắn sắt to gấp bội, thò ra từ sau bức chắn sắt đầu tiên. Sở Thiên Vân lặng người, chút hy vọng của chàng cũng đã tan biến theo bức chắn sắt thứ nhì Bách Lý Phong ha ha cười to và nói. Sở Đại Hiệp võ công cao thâm một bức chắn sắt hẳn không ăn nổi, nhưng bức thứ nhì thì Lão Phu hết sức yên tâm. Nếu như Sở Đại Hiệp muốn tiêu hao chút công lực thì cứ thử xem. Trong gian nội thất này, nơi nào cũng được thiết kế đặc biệt không người nào thoát ra được cả đậu sở thiên vân cười khẩy và nói vậy thì các người đừng hòng lấy được ly hồn tiêu bách lý phong cười to và nói điều ấy sở đại hiệp khỏi phải nhọc tâm vậy chủ nhân của lão không cần ly hồn tiêu nữa hay sao tệ chủ nhân rất ưa thích thần binh danh khí trong thiên hạ ly hồn tiêu là bảo vật hiếm có thế lẽ nào lại không muốn Đối xử với sở mẫu thế này thì sở mẫu sao có thể cam lòng trao ly hồn tiêu ra đây? Bách Lý Phong càng cười to hơn và nói Ly hồn tiêu đã không còn trên mình tôn giá Tôn giá nói vậy chẳng phải thừa thãi lắm sao? Nhưng tại Hạ biết chỗ cất giấu ly hồn tiêu Tệ Thượng cũng biết vậy Lão Bách Lý Phong tiến gần đến bức chắn sắt thứ nhì Cười bí ẩn và nói Sau khi rời khỏi Võ Đang, Tôn Giác đã đến Hóa Cốt Đàm ở núi Võ di có đúng không nào?" Sở Thiên Vân sững sờ. "Đúng vậy." Chàng còn nghi ngờ gì nữa? Tôn Giác đến Hóa Cốt Đàm là để lấy ly hồn tiêu nhưng bởi vì Độc Long Tẩu đã tái xuất giang hồ nên Tôn Giác mới tay không trở ra, định dùng thủ đoạn lừa dối để hạ sát kẻ thù. "Chàng giấu gì Tôn Giác?" tề thường đã sớm răng thiên la địa võng truy bắt thiên ngoại long ma và cũng là độc long tẩu một ngày gần đây chắc chắn sẽ được cả tiêu lẫn người nếu như tôn giá mạng thời hẳn có ngày sẽ gặp lại được lão tạ sở thiên vân nghiến răng, quân xúc sinh thật là rảo quẹt. bách lý phong thản nhiên chậm rãi và nói tiếp vậy cũng không có nghĩa là tôn giá nhất định phải chết đi Bởi tệ thượng chẳng những yêu thích các loại danh khí Mà cũng rất mến mộ những nhân tài thông tuệ và võ công xuất chúng Chỉ cần tôn giá chịu đầu phục tệ thượng Thì vẫy không khó ngồi trên ngôi cao Được hưởng lộc hậu vinh hiển một đời trong võ lâm Quay sang Bạch Mai nói tiếp Nếu theo luật lệ của bổn Môn Thì ngươi muốn thác cũng chưa đủ đền tội Nhưng hiện có một việc giúp ngươi đới công chuộc tội Đó là thuyết phục Sở Thiên Vân quy hàng chủ thượng Kỳ hạn 2 tháng Nếu bất thành chẳng những hai người đều phải chết Mà song thân người cũng sẽ nhận chịu bạo hình Người hãy suy nghĩ cho kỹ đi Thời gian 2 tháng cũng khá dài Có thể thư thả mà suy nghĩ Dứt lời liền quay người xài bước bỏ đi Sở Thiên Vân gắt giọng quá to Lão thất phu kia quay lại Bách Lý Phong chững người quay lại cười u ám và nói: Tôn Giá có điều chi dặn bảo Tam Thanh và Song Độc thật sự ở tại đây không? Không ở trong đại trại khuyến mộ đường nhưng có ở trong núi Linh Ân này. Vậy thì tổng đà vạn tà môn và vạn phương tà tôn cũng ở tại đây phải không? Bác Lý Phong lắc đầu cười và nói: Lão phu chưa thể trả lời được nếu như sở mẫu chấp nhận điều kiện của vạn phương tà tôn, phải chăng tam thanh và song độc sẽ được giao cho sở mẫu kết liễu thâm thổ? Đó là lẽ tất nhiên. vậy thì sở mẫu bằng lòng hàng phục? có phải thật lòng hay không? tôn giả hoài nghi giọng. bách lý phong lắc đầu cười và nói: lão phu hoài nghi không chỉ có một điểm, tôn giả có thể giả vờ hàng phục để thoát thân. Rồi ra tay sát hại Lão Phu, và cũng có thể chờ khi trừ diệt xong tam thanh và song độc, rồi hoành kiếm tư tuyệt, khiến cho Lão Phu không sao trả lại được với tệ thượng. Sở Thiên Vân cười khẩy và nói, Tôn giá thật là đa nghi, thế này thật là khó giải quyết. Bách Lý Phong lắc đầu cười, Chẳng khó chút nào cả đâu, chỉ cần tôn giá thật tình, có lòng quy thuận tệ thượng, Lão Phu có cách trắc nghiệm. Trắc nghiệm bằng cách nào Bách Lý Phong từ trong tay áo Lấy ra hai hoàn thuốc Đặt vào trong chắn sắt và nói Rất đơn giản thôi Nếu như tôn giá thật lòng Thì hãy cùng bạch cô nương uống mỗi người một hoàn Lão Phu sẽ tức khắc đưa tôn giá đi gặp tệ thượng Bằng không thì tôn giá nói dối Sở Thiên Vân cam tức Nghiến mạnh rằng Đột nhiên vung chỉ cách không Phóng ra hai luồng chỉ phong Điểm vào Bách Lý Phong Bách Lý Phong đã sớm đề phòng Cười to tung mình lướt ra ngoài Thoáng chốc đã mất dạng Sở Thiên Vân quay sang Bạch Mai Cười ảo não và nói Cô nương còn có song thân nằm trong tay họ Hãy nên suy tính kỹ là hơn." Bạch Mai sửng sốt Tướng công muốn tiểu nữ uống vào hoàn thuốc ấy sao? Sở Thiên Vân lặng thinh, Sự thật rất là rõ ràng Đã không còn hy vọng thoát thân chỉ có một con đường chết nếu muốn sống chỉ còn cách duy nhất uống vào hoàn thuốc này bạch mai đăm mắt nhìn chàng rồi hỏi còn tướng công thì sao sở thiên vân cười đau khổ tại hạ nói rồi sĩ khả sát bất khả nhục bạch mai cắn răng tướng công nghĩ là tiểu nữ tham sống sợ chết sao sở thiên vân thở dài Nhưng cô nương còn có song thận Gia phụ từng gào to Bảo tiểu nữ không được hàng phục tà ma Tiểu nữ ẩn nhẫn lâu thế này Chỉ vì không muốn song thân thảm tử Hy vọng một ngày nào đó Sẽ được cùng song thân thoát khỏi tay bọn tà ma Nhưng nếu uống hoàn thuốc này vào Lão ma đầu có thể triệt để Khống chế tâm hồn và ý chí mình Đó là tiểu nữ không thể nào chấp nhận Bởi như vậy gia phụ và gia mẫu Sẽ không lượng thứ cho tiểu nữ sở thiên vân thở dài và nói ngồi yên chờ chết cũng không có gì khó chịu có điều là buồn tẻ quá bạch mai cười héo hắt ít ra cũng còn có tiểu nữ kề cận nói rồi mới nhận thấy lời lẽ của mình không ổn bất giác đỏ bừng mặt cúi đầu lặng thinh sở thiên vân nghe lòng vô vàn đau xót huyết thù song thân chưa báo và các nàng nhạc dung la ngọc quyên Từ Mã Ngọc Yến và Cung Mỹ bao dĩ vãng lần lượt hiện về trong trí óc Bạch Mai thấy chàng thở thẫn như kẻ mất hồn Không nén được hỏi ngay Tướng công đang nghĩ cái gì vậy? Sở Thiên Vân bừng tỉnh Quay về thực tại Bỗng đứng lên và nói Chúng ta không thể xuôi tay chịu chết Phải cố gắng hết sức mới được Bạch Mai băn khoăn Tướng công muốn nói tìm cách thoát thân xạo Đúng vậy Nhưng hy vọng hết sức mong mạnh Chúng ta phải tận nhân lực Rồi mới tùy thiên mệnh. Nhưng bắt tay bằng cách nào đây Sở thiên vân không đáp Xem xét thật kỹ khắp phòng Chỉ thấy bốn mặt đều là vách đá Bên trong có một lớp sắt dày Chừng nửa thước Hết sức kiên cố Khó mà phá vỡ cho được Sau cùng chàng nghĩ ra được một cách có thể thử Giữa chính sảnh có một chiếc bàn vuông Khi nãy Bách Lý Phong đã ấn nhẹ trên mặt bàn Để đóng bức chắn sắt thứ nhì Vậy thì trên mặt bàn chắc chắn có nút điều khiển Chàng chú mắt nhìn trên mặt bàn Có rất nhiều hoa văn quái lạ Trong số đó có những đốm màu lam đỏ cách đều nhau Không thể nào phân biệt được đâu là nút điều khiển Sở Thiên Vân quay nhìn Bạch Mai hỏi ngay Cô nương từng đến đây bao giờ hay chưa vậy? Bạch Mai lắc đầu chưa tướng công đừng có đặt hy vọng vào tiểu nữ tiểu nữ chẳng biết gì về thiết bị máy móc cả đâu sở thiên vân thở dài nhưng tại hạ định mạo hiểm thử một phen cô nương bạch mai thản nhiên tiếp lời đó là giành lấy sự sống trong tay tử thần tiểu nữ không phản đối sở thiên vân đưa ngón tay móc vào vách bó vỡ một viên đá nhỏ kẹp giữa hai ngón trỏ và giữa trao mày và nói Sau khi tại hạ ném ra, có thể thoát thân mà cũng có thể xảy ra biến cố khôn lường. Bạch Mai nhích đến gần chàng hơn, giọng buồn buồn và nói. Tiểu nữ biết rồi. Sở Thiên Vân ngưng thần nhìn vào mặt bàn cách ngoài năm trượng, hồi lâu vung tay vừa định ném. Bỗng Bạch Mai run giọng kêu lên. Khoan đã. Sở Thiên Vân dừng tay lại hỏi. Cô nương sợ sao Bạch Mai cười ảo não và nói Chết còn không sợ Có gì đáng sợ nữa chứ Nhưng... nhưng có điều Đoạn nàng cúi gặp mặt ấp úng nói tiếp Tiểu nữ chợt nghĩ đến hai tiếng buồn tẻ Mà tướng công đã nói khi nãy Sở Thiên Vân ngơ ngẩn Buồn tẻ là bởi ngồi yên chờ đợi Còn bây giờ đã khác Bạch Mai thở dài Khi nãy sở tướng công ném ra, rất có thể sẽ khiến chúng ta chết ngay Quả đúng là có thể như vậy. Bạch Mai lại nhích đến gần hơn, não nùng và nói. Để sau khi chết khỏi buồn tẻ, tiểu nữ có một cách này. Sở thiên vân suýt nữa phì cười, người chết là hết tất cả, còn sợ gì buồn tẻ nữa chứ? song thấy thái độ của Bạch Mai rất là nghiêm túc, chàng cố nén cười và nói. Cô nương cứ thẳng thắn nói ra đi Chúng ta hãy dùng một sợi dây Buộc hai người với nhau Thọ thương hay chết cũng ở bên nhau Dưới suối vàng cũng có người bầu bạn Sở thiên vân nghe lòng vô vàn chua sót Bên bờ ranh giới giữa sự sống và cái chết Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn Chàng gật đầu nói ngay Xin tùy ý cô nương Bạch mai bèn từ nơi lưng Lấy ra một mảnh khăn dài Buộc chặt cổ tay mình với tay trái của Sở Thiên Vân Đoạn nói Rồi tướng công hãy ném đi Sở Thiên Vân lưỡng lự hồi lâu Sau cùng nhắm mắt chuẩn vào một đốm đỏ Cắn răng vung tay ném mạnh Khi viên đá bay đi Lòng hai người căng thẳng đến tột độ Chuẩn bị mọi biến cố có thể xảy ra Thế nhưng viên đá tuy chính xác Trúng vào mục tiêu song chỉ vang lên một tiếng giòn giã Không một sự biến gì khác hai người đều cảm thấy thất vọng lẫn vui mừng tâm trạng hết sức mâu thuẫn hai người đang khi băn khoăn đột nhiên mặt đất rung động sở thiên vân sững sốt vội để tụ công lực toàn thân sẵn sàng ứng biến bạch mai hồi hộp và nói máy móc đã phát động rồi đó mặt đất dần ngưng rung động nhưng lát sau lại bắt đầu rung động nữa sở thiên vân trao mày và nói đây dường như không phải máy móc phát động Bạch Mai trố mắt Vậy chứ là cái gì? Sở Thiên Vân quả quyết Động đất hoặc là núi lở Sự rung động mỗi lúc càng mạnh hơn Và rồi hai người không sao đứng vững được nữa Những phò tượng sáp bị đá vào góc vách lăn lóc loạn xạ Khiến người đầu chóng mắt hoa Bạch Mai hốt hoảng kêu la liên hồi Cùng Sở Thiên Vân ôm chặt nhau sau cùng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên như thể cả ngọn núi sụp đổ sở thiên vân và bạch mai chỉ thấy cát đá tung bay hai bức chắn sắt sớm đã tan nát hai người lẫn với cát đá lan xuống vực thẳm sau cùng ầm một tiếng hai người đều bất tỉnh nhân sự ba hôm sau dưới chân núi linh ưng bỗng có năm người xuất hiện lúc này trời đã hoàng hôn sương mù dày đặc Xong vẫn nhận ra được đó là bốn nữ một nam. Bốn nữ người nào cũng thiên kiều bá mị, nhan sắc khuynh thành. Nam là một lão khiếu hóa áo rách tả tơi. Thế ra họ chính là bốn nàng, nhạc dung, la Ngọc Quyên, tử mã Ngọc Yến và cung Mỹ đã kết nghĩa kim lan tại núi Võ Đàng. Từ khi mất tin tức của sở thiên vân tại núi Võ Đàng, bốn nàng tìm kiếm khắp các vùng lân cận nhưng chẳng phát hiện ra manh mối gì cả. Sau cùng, họ đã gặp đường người của cái bang Nhờ vậy mới biết trên giang hồ có một vạn tà môn thần bí Song sở thiên vân phải chăng đã bị vạn tà môn đánh lừa Và đến đâu thì vẫn còn là một nghi vấn nan giải Nhưng cái bang dẫu sao cũng là một tổ chức tin tức linh thông nhất Chẳng bao lâu đã truyền tin đến sở thiên vân, đến hóa cốt đàm Và đang đêm rời khỏi khách điếm trong Nam lăng Dịch Lên một chiếc xe ngựa sáu bánh, đi lên núi Linh Ưng Đồng thời một nguồn tin khác khẳng định rằng trên núi Linh Ưng quả có một nhóm người rất thần bí, rất có thể là một bộ phận thủ hạ của Vạn Tà Môn hoặc chính là tổng đà của Vạn Tà Môn. Đồng thời cũng chứng thực trên xe ngựa sau bánh đúng là đã đi lên núi Linh Ưng. Thế là sau khi được tin, bốn nàng tức khắc quyết định đến núi Linh Ưng. Nhưng khi họ đến nơi thì núi Linh Ưng đã hoàn toàn đổi khác, đã là ngày thứ tư sau khi xảy ra động đất núi lở. Lão hành khất dẫn đường là thiên lý thần khất Thạch Tứ Phương Đà, chủ phân đà Vương Cung Độ, một địa phương nằm gần núi Linh Ưng. Bốn nàng từ dưới nhìn lên, ai nấy đều kinh tâm động phách. Ngân y là sát nhạc dùng hớt hải quay sang thiên lý thần khất hỏi ngay. Chiếc xe ngựa sáu bánh quả đúng là đã lên núi Linh Ưng này sao? Thiên lý thần khất Thạch Tứ Phương gật đầu và nói. Đúng vậy đó chính do thuộc hạ đắc lực của lão ô đã chứng kiến tận mắt, tuyệt đối không lầm được đâu. Trường Thiên Bích Phụng Ngọc Quyên tiếp lời. Thạch Đường Gia biết chính xác Sở Thiên Vân đã có mặt trên xe sao? Thiên Lý thần khất cho mày. Điều ấy lão ô không dám quả quyết, nhưng nguồn tin ấy là do Nam Lăng dịch truyền đến, có người đã chính mắt trông thấy Sở thiếu hiệp đang đêm rời khỏi khách điểm đến một nơi cách Nam Lăng dịch ba dặm về hướng đông lên một chiếc xe ngựa sáu bánh chờ sẵn bên đường và tiến thẳng một mạch đến núi linh ưng bốn nàng đều trầm ngâm lặng thinh lát sau tư mã ngọc yến bỗng khóc to và nói thế là hết vân ca nhất định đã chết rồi triều dương công chúa cùng mỹ cũng khóc xiết mướt nói rằng nếu vân ca chết tiểu muội cũng chẳng muốn sống nữa đâu ôi trên cõi đời này còn gì đáng kể để cho cung mỹ này lưu luyến nữa đây? La Ngọc Viên lặng thinh thở thẫn, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nhạc Dung dẫu sao cũng lớn tuổi hơn, chững chạc hơn, buông tiếng thở dài và nói: tám muội và tứ muội điên cả rồi sao? Từ Mã Ngọc Yến nước mắt giàn ruột, nghẹn ngào nói ngay: "Vân ca mà chết là hết tất cả, nếu điên thật càng tốt kẻ điên cuồng không còn biết đau khổ nữa đâu ối da đau tim quá thế rồi lại tiếp tục khóc lóc nức nở triều dương công chúa bỗng đưa tay lau nước mắt khản giọng và nói ba vị tỉ tỉ tiểu muội có một đề nghị nhạc dung thở dài tiếp lời tử muội nói đi nếu ý kiến hay mọi người nhất định nghe theo triều dương công chúa giọng bi thiết và nói Vân Ca đã chết thì chúng ta còn sống làm cái gì Hãy đắp một ngôi mộ to trên núi Linh Ưng này Chúng ta cùng chết với Vân Ca cho rồi Nhạc Dung lắc đầu và nói Nếu Thiên Vân chưa chết thì sao Chưa chết ư? Từ mã Ngọc Yến mặt dặn dỡ lên song khi nhìn lên đỉnh núi biến dạng kia Lại thở dài thậm thượt và nói Không thể vậy được Trên núi e rằng một con kiến cũng chẳng sống nổi chứ đừng nói là con người. Triều Dương công chúa tiếp lời. Tám tỷ nói rất đúng, dù võ công cao đến mấy cũng không chịu nổi núi lở thế này. Nhạc dung sầm mặt. Hai người nguyền rủa thiên vân chết hay sao hạ? Từ mã Ngọc Yến ngỡ người, đoạn cười và nói. Đại tỷ, chúng tiểu muội sẵn sàng chết để cho thiên vân được sống. Thế nhưng niềm hy vọng mong manh quá Là Ngọc Quyên từ nãy đến giờ yên lặng bỗng xen lời Ít ra chúng ta cũng lên núi tìm thử xem Sau đó hãn toa tính cũng chẳng muộn Thiên lý thần khất tiếp lời Các nhân tự có thiên tướng Biết đâu sở thiếu hiệp gặp hung hóa cát Tốt hơn bốn vị cô nương hãy tạm nén đau thương Lên núi xem xét một phen Nhạc dung thoáng đỏ mặt Thạch Đương Gia đã phải quá vất vả Ngu tỉ muội sẽ lên núi ngay đây Xin Thạch Dương Gia hãy trở về Thiên lý thần khất vội vòng tay thi lễ Có cần lão ô phái vài đệ tử đi hay không? Nhạc Dung vội đáp lễ Không cần đâu Khi nào cần làm phiền đến quý bang Chúng ta sẽ đi tìm Thạch Dương Gia Vậy xin bốn vị cô nương hãy bảo trọng Lão ô xin cáo lùi Đoạn cung kính thi lễ, rồi mới quay người bỏ đi. Thiên lý thần khất đi khỏi, tử mã Ngọc Yến thở dài và nói. Núi Linh ưng này rộng đến mấy mươi dặm, chúng ta biết tìm kiếm cách nào đây? Là Ngọc Quyền ngẫm nghĩ rồi nói. Hiện tốt hơn, chúng ta hãy lên ngọn núi cao nhất, xem nơi nào có vết tích nhà cửa sụp đổ, rồi hãy quyết định đi tìm. Tử mã Ngọc Yến trao mày. Nhà cửa sụp đổ có lẽ đã bị trôn vùi dưới núi, rồi đâu còn nhìn thấy nữa. Nhạc Dung tiếp lời. Nhị muội nói đúng rồi. Cho dù không tìm được dấu tích đổ sụp, từ trên cao nhìn xuống ít ra cũng có thể trông thấy được gì đó. Đằng nào thì nếu không tìm được kết quả, chúng ta cũng dứt khoát không rời khỏi núi Linh Ưng này. Thế là bốn nàng không do dự nữa, chọn một ngọn núi cao nhất đi lên. Hãy nói về Sở Thiên Vân và Bạch Mai Bị động đất núi lở vùi lấp Hai người đã chết rồi sao Không Chẳng rõ trải qua bao lâu Sở Thiên Vân từ từ hồi tỉnh Cảm giác trước tiên là toàn thân nhức nhối Mở mắt nhìn bất giác lặng người than thầm Thế là hết Không ngờ mình lại chết thê thảm thế này Thì ra chàng không bị tan xương nát thịt Hay bị vùi chôn dưới đất đá song đôi chân chàng đã bị hai tảng đá to đè gãy Khắp người hơn hai mươi thương tích máu me bê bết Và hai tảng đá to đó vẫn còn đè lên đôi chân gãy Ít ra cũng nặng đến trên ngàn cân Đầu và thân may mắn nằm ở giữa kẽ hai tảng đá Rộng chừng ba thước Nhờ vậy mới bảo toàn được tính mạng Chàng thử vận tụ công lực Xong lập tức thất vọng hoàn toàn Bởi đôi chân gãy mất máu quá nhiều Và bị đá đè lên huyết mạch ách tắc máu lưu thông ngưng trệ không sao để tụ được công lực chẳng khác nào phế nhân bạch mai nằm bên cạnh chàng bởi hai người tay buộc vào nhau nên khi rơi đã không tách xa nhưng thân thế của nàng cũng hết sức trầm trọng đôi chân bị một tảng đá to đè lên khắp người bê bết máu hãy còn hôn mê bất tỉnh sở thiên vân thở hắt ra một hơi dài khẽ gọi bạch cô nượng bạch mai không chút phản ứng sở thiên vân cố đưa mắt nhìn chỉ thấy cách đầu chừng hai thước là một con suối nhỏ hẳn là từ trên núi chảy xuống nước suối rất là trong mát sở thiên vân cố gắng đưa tay vốc lấy một ít nước dưới lên mặt bạch mai đoạn kề vào tai nàng khẽ gọi bạch cô nương nước suối quả nhiên có công hiệu bạch mai mí mắt động đậy bỗng hớt hải kêu lên sở tưởng cộng sở thiên vân vội nói Tại hạ đang ở bên cô nương đây Bạch Mai tỉnh hẳn Lặng nhìn sở thiên vân không nói một lời Nhưng qua bộ mặt nhăn nhúm của nàng Cũng đủ biết là nàng đang cố gắng Chịu cơn đau khủng khiếp Sở thiên vân cười não nùng và nói Bạch cô nương cảm thấy thế nào Còn chịu đựng được nữa không Bạch Mai khó nhọc đáp ngay Tiểu, tiểu nữ không sao Tướng công thế nào Sở Thiên Vân gượng cười và nói Tại hạ cũng không sao Nhưng đôi chân cô nương có lẽ đã gãy rồi Bạch Mai thản nhiên Tiểu nữ biết Sở Thiên Vân ngạc nhiên Đôi chân của tại hạ cũng đã gãy Và chúng ta đang bị vùi lấp dưới núi Xem ra chỉ còn chờ chết đói Hay bị mất hết máu mà thôi Bạch Mai cười héo hắt Điều ấy tiểu nữ cũng đã biết Nhưng dẫu sao cũng còn một điều đáng an ủi Sở Thiên Vân kinh ngạc Điều gì đáng an ủi vậy đây? Bạch Mai giọng xúc động Hai ta đã không rời xa nhau Kề cận nhau chờ chết thế này Chúng ta có thể bày tỏ với nhau hết mọi sự trong lòng Khi chết cũng sẽ trung đường xuống âm phủ Không đáng an ủi hay sao? Sở Thiên Vân buông tiếng thở dài não ruột nhắm nghiền mắt lại